Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tìm thấy anh, muốn cho anh xem cái này Nói xong, tần nhân chia tay được điện thoại trong tay tới trước mặt Hoác Tuấn Độ sáng màn hình được chỉnh lên mức sáng nhất Trong mảnh lang, bị sát trời bên ngoài đè sầm sập tối Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại càng thêm nhức mát Mà trong mảnh chụp hiện trên màn hình Hai đoạn tin nhắn với ngữ khí không có chút gì Là xa lạ nhảy ra trước mắt Hoác Tuấn liếc mắt nhìn Hắn hơi giữ người Vài giây sau hắn cơn máy điện thoại trên tay tần yên lòng bàn tay bị đầu ngón tay hắn vối cỏ qua khi lấy đi chiếc di động lưu lại chút hơi lạnh nhàn nhạt, nhạt tần yên đỏ mặt thấy hoắc tuấn một mực chú ý tới chuyện mình nói vẻ mặt nặng nề trong lòng cô không khỏi mừng thầm cô không tin với tính tình của hoắc tuấn có thể nhẫn nhịn được chuyện tần khả người mà hắn coi như chân bảo không cho phép người khác đụng vào lại có quan hệ mờ ám với hoắc cảnh ngôn chỉ là không biết hoắc tuấn sẽ trừng trị tần khả thế nào tần khả sẽ có kết cục ra sao Tần Yên đang chìm trong suy nghĩ của chính mình Bớt chợt bên tai vang lên giọng nói Lạnh léo, nhạt nhéo của năm sinh Có bản lưu khác Dạ Tần Yên giật mình sực tình theo bản năng đáp Không có Lời còn chưa rớt, cô không thể tin nổi mà trợn tròn hải mắt Ngón tay thon dài khách động rất nhẹ nhàng mà chơi tiếp Ấn xóa, vĩnh viễn bức hình Anh Tuấn, anh Tần Yên rắc mặt trắng bệch, ngừng phát đầu lên Đúng lúc đối diện với đội tử âm trầm pha lẫn hời thở hùng ác Hoác Tuấn mặt không cảm xúc Liếc cô một cái Sau đó hở lạnh một tiếng Sợ tôi bị tổn thương Ai tổn thương tôi Tần Khải à Vừa nói Hắn vừa tiến lên một bước Bước tần yên tới chỗ góc tường Không thể lùi được nữa Mặc dù ở khoảng cách Sát gần tới mức ấm mùi Trong đôi mắt hắn Là chỉ có sự ung ác Thâm trầm Khiến người ta khiếp đàm Cô chỉ đang lo tôi Không làm tổn thương cô ấy Phải không Rớt lời Tay hắn xiết thành nắm đấm chả tới mức chiếc di động trong tay vàng lên tiếng rắc rắc Trước mặt tần yên, mặt mũi trắng bảy Hắn giơ tay Nên mạnh xuống mặt tường ngay sát tay cô Dầm một tiếng Di động trời tiếp bị đập nát Dính máu, rơi là tà xuống mặt đất Giờ trò châm ngòi lý gián giữa tôi với cùng ấy Tần yên, cô nghĩ mình là cái thá gì Giọng hắn rất nhỏ Ánh mắt lên đáng sợ tới cực điểm Anh, anh Tuấn Tần yên không còn lòng dạ nào Mà tiếc rẻ đau làm cho cái di động của mình nữa Cô nhìn người con trai trước mặt Thân người không kiềm được mà run rẩy, Ngay cả đôi môi cũng run run sợ hãi Người con trai trước mặt cô Hoác Tuấn thật sự giống như một tên điên Một kẻ thần kinh Tóm lại không phải người bình thường Tần niên có cảm giác Bất cứ lúc nào mình cũng có thể Bị hắn giết chết ngay tại đây Tần niên sợ thấy mức hai chân mềm nhũn Mặt cắt không còn giọt máu Máy mắt đỏ bừng như sắp khóc tới nơi Em, em xin lỗi, em xin lỗi anh Tuấn Cô lắc đầu thật mạnh Càng người càng chặt Em, em không dám nữa Lần sau, không, không có lần sau nữa Em, em đảm bảo sẽ không có lần sau nữa đâu anh Tuấn Ánh mắt hoác Tuấn Âm chầm tàn ác Hắn chậm rái, thôi tay lại, rỗ mắt Đây là lần cuối cùng Nếu để tôi biết Cô còn dự trò tính kế cổ ấy Tôi sẽ giết cô Không tin cứ thử xem Đôi môi mỏng khẽ nhé Phía chân trời kéo tới tiếng sấm rền Giọng hắn văng lên, khăn khăn mà trầm thấp Cút Tần yên ngày gà di động cũng không kịp nhặt Giờ hai mật khóc nước nở trận vật chạy xuống lầu Tìa chớp đầu tiên dạy ngang chân trời Dư âm ấm ấm như muốn đem thế giới này cùng hủy diệt Cánh cửa sổ chưa đóng Mùi mưa bị gió đêm gào thét đầy ập tới Hơi nước ấm ướt tạt thẳng vào mặt hoang Tuấn nhắm mắt Gân xanh gồng lên hai bên thái dương Chầm sẽ ép xuống Phòng học sau lưng vài lăng dài hùn hút Không biết từ khi nào đã không còn một bóng người Yên tính tựa như chết chóc Hoác tuấn chậm dãy xoay người, cuối cùng theo cầu thang lộ thiên từng bước đi xuống dưới. Cơn mưa càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lớn tàn lên người hắn, mà hắn tự như đã mất hết mọi cảm giác. Nhìn từ góc nghiêng, khuôn mặt thanh tuấn lúc này gần như tái nhợt, vẻ sắc bén cũng tiêu tàn sạch sẽ. Nếu tần khả thích hoắc cảnh ngôn, hắn cũng sẽ không bất ngờ. Hoắc cảnh ngôn dịu dàng, nho nhã, điềm đạm, hài hước. Hoắc cảnh ngôn hoàn toàn khác biệt với hắn. Từ nhỏ, người phụ nữ sinh hắn ra đã nói rằng mày với người cha vứt bò mày giống nhau như đốt đều là thứ quái vật không có lương tâm. Không, so với ông ta, mày càng quái đản, mà giống như một tên điên, là gánh nặng, là sự dày vò đối với tất cả mọi người. Nói ra những lời này là người phụ nữ đã sinh ra hắn trong một buổi tối mưa rông vẩn vũ bà ta vứt bò hắn tại giao lộ lề lội trên con đường cao tốc đi về hướng nông thôn hắn không còn nhớ đêm đó mình đã sống sót nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net